chương á c bạn đang n g e tác phẩm Đam Mỹ, Tử phẩm Đàm Mỹ, ba đêm kiệt sức đạp gió tuyết đi hết chặng đường dài may mắn cho bốn người không gặp chuyện gì kỳ quái anh lành về đến nhà nhưng vừa vừa tới nơi họ liền cảm thấy không khí trong nhà có gì đó không ổn vài thành viên ngồi bất động trong phòng khách sắc mạch trắng bệch không gian lặng ngắt như tờ bầu không khí chết chóc này còn ghê rợn hơn so với khi họ vừa mới tới nữa ánh mắt lâm thu thạch đảo qua mấy người này đếm qua số lượng sau khi chắc chắn không thiếu ai mới khẽ thở v à o nhẹ nhõm xảy ra chuyện gì hùng tất hỏi một người đàn ông ngồi trong bọn run rẩy nói thì thi thể trên tầng Biến mất rồi mất chỉ là thi thể biến mất thôi sao hùng tất nói mấy người là người mới chắc thi thể biến mất thì có gì đáng sợ bị ăn mất rồi một cô gái nghẹn ngào nước mắt tu như suối máu chảy khắp nơi hùng tất và tiểu kha đưa m ắ t nhìn nhau biết rằng mình không thể có được thông tin hữu ích từ những người này vậy là cả bốn quyết định cùng nhau lên tầng ba tự mình kiểm tra họ men theo cầu thang khi vừa đến tầng hai lâm thu thạch để ý thấy điều bất thường tường ở tầng hai cũng có vết máu căn nhà được làm bằng gỗ toàn bộ bức tường có màu nâu xám rất khó nhìn nhưng lâm thu thạch vẫn chú ý thấy những vết lốm đốm màu đen dường như là máu từ đâu bánh lên đã khô lại cẩn thận trên kia e là có gì đó hồn g tất xông lên đi đầu cuối cùng khi tới tầng ba lâm thu thạch đã hiểu ra tại sao những người kia lại nói bị ăn mất hiện trường nơi đặt các thi thể hiện giờ trống không nếu chỉ vậy thì không sao nhưng mất hai cái xác mà lại thêm một số thứ khác cách nơi trên sàn nhà đầy mẫu thịt và xương nhỏ vụn nát cứ như xác chết bị thư gì đó xé ra nhai nát chỉ còn xót lại những mảnh vụn trước cảnh tượng này lên thư thạch không khỏi kinh hoàng cảm thấy dạ dày nhộn nhạo s ô i trào anh sạch bách nhỉ tiểu kha có vẻ đã quen với việc này không biết là giống gì đây Hay, hùng h tết thở dài đi thôi p h a trái khu vực này lại hôm nay tất cả nghỉ ra tầng hai ừ tiểu kha nói để em đi hỏi cụ thể từng người bốn người quay trở lại tầng một hỏi kỹ một lượt những gì đã xảy ra người ở dưới tầng lúc b â y giờ mới kể rõ đầu đuôi câu chuyện hóa ra sau khi bọn hùng tết đi rồi họ bèn cùng nhau tìm kiếm manh mối trong nhà nhưng tới tầng hai thì nghe thấy âm thanh rất kỳ lạ từ trên t r ầ n vọng lại giống như có người đang âm nghe tiếng nhồm n h ò m nhai n ú t rất rõ thử đếm đầu người xác định được kẻ trên tầng ba chắc chắn không phải người mình lúc này cả đám đều toát mồ hôi lạnh không ai dám đi xem thử tất cả chôn trên một chỗ quan sát nhìn tình hình đợi khi tiếng ngang nút biến mất họ mới c ả i gan chạy lên tầng ba chỉ thấy ở đó còn s ó t lại thịt nát c ù n g xương vụn đáng sợ quá một cô gái khá cứng tuổi trong nhóm tỏ ra thất thần nói đây mới là lần thứ ba tôi qua cửa sao lại gặp phải thế giới này liệu chúng ta còn sống để trở ra không thứ đó rút cuộc là thứ gì không ai có thể trả lời câu hỏi của cô trong phòng lặng ngắt như tờ hùng tất khẽ thở dài gã nói gã đói rồi định đi kiếm đồ ăn hỏi liệu có ai muốn cùng vào bếp với gã không lâm t h u thạch nói để tôi đi cùng anh cho nguyễn bạch khiết ngồi bên lâm t h u thạch thỏ thẻ thu thạch em cũng đói rồi em muốn ăn mì lâm t h u thạch để tôi đi xem có không có thì nấu cho cô một bát được nguyễn bạch khiết nheo m ắ t dịu dàng nhìn lâm thu thạch cẩn thận n h a lâm thu thạch gạch gạch đầu nhà bếp nằm bên trái phòng khách ở đây không dùng khí đốt chỉ có bếp củi rất thô sơ trên đường đi hùng t ế t và lâm thu thạch chẳng nói câu gì vào tới bếp hùng t ế t cắm cúi nhóm lửa mãi mới thốt lên một câu tôi không định nói hết mọi chuyện với họ ý là sao lâm thu thạch n g ẩ n ra hùng t ế t im lặng liếc ra cửa nhà bếp một cái khi đảm bảo không có ai ở bên ngoài mới thì thầm tôi không thể chắc chắn trong nhóm mình đều là người nghe câu này gai ốc sau lưng lâm thu thạch dựng hết lên chuyện như vậy đã từng xảy ra hùng tất nói người tưởng chừng là đồng đội lại không phải đồng đội mà là thứ đó lâm thu thạch nói vậy tại sao anh tin tôi ngộ nhỡ tôi cũng là thứ đó thì sao hùng tất l i ế c cậu một cái cậu không giống lâm thu thạch hùng t ế t nói thêm vả lại bọn họ không giống như người đã trải qua chuyện này nhiều lần ai cũng mất bình tĩnh quá còn tệ hơn cậu nữa lâm thư thạch được khen đâm ra ngượng nghịu thật ra tôi cũng sợ lắm hùng t ế t nghe vậy cười cười thế mà là sợ lần đầu tiên qua cửa tôi vải ướt ba cái quần lâm thư thạch nghĩ tới ma nữ đáng sợ đêm qua l ặ n g lặng liếc đũng quần mình một cái nghĩ bụng may mà mình giỏi nhịn hùng t ế t tôi nghĩ cậu nên giữ một số manh mối lại đừng nói hết ra lâm thu thạch g ậ t g ậ t đầu tôi biết rồi cảm ơn anh đã nhắc cho tôi hỏi xíu anh qua cửa mấy lần rồi hùng t ế t sáu lần ồ lâm thu thạch tiêu hóa hết các thông tin hùng t ế t đưa ra về cửa các đồng đội và c á i chuyện che giấu manh mối cậu nghĩ nhiều cũng vô dụng gắn mà sống trở ra hùng t ế t lại cười tự giễu tuy rằng tôi nghĩ sinh mạng cũng chỉ là hư ảo mà thôi lửa trong lò được nhóm lên để đun sôi nồi nước lâm thu thạch tìm thấy một cái rổ đựng thức ăn bên trong có mì có trứng gà thậm chí còn có rau xanh cậu nấu mì chiên trứng mùi thơm bốc lên ngào ngạt trong bếp phần nào xoa y dịu đi bầu không khí âm u rùng rợn này hùng tất nhìn thấy thế liền khen tay nghề khá đấy cũng tạm tạm lâm thu thạch cười mì nấu thành bốn bát để cho hùng tất tiểu kha lâm thu thạch và nguyễn bạch khiết ă n lâm thu thạch cảm thấy mình không đủ hơi sức lo cho cả những người khác nguyễn bạch khiết đói bụng bưng bát lên ă n liền người bình thường ăn mì ít nhiều phát ra tiếng xì xụp vậy mà cô ăn một mạch hết tô mì không phát ra âm thanh nào đến nước mì cũng không còn một giọt ă n xong chẳng một lời cảm thán cô nàng ngoảnh ra lẳng lặng nhìn lâm thu thạch ánh mắt nồng cháy của cô nàng làm cho lông tóc lông t h u thạch dựng hết lên đành mở miệng cô chưa no à nguyễn bạch khiết đáp anh no rồi mới vừa dứt c â y dạ dày phản chủ lên tiếng ngay lâm t h u thạch cô anh b á t của tôi đi để tôi làm thêm món khác nguyễn bạch khiết không cần không cần lâm t h u thạch không thật à cậu định ăn tiếp nhưng thấy hai m ắ t nguyễn bạch khiết sắp sửa trợn lên bộ dạng này thật đáng yêu quá thể khiến lâm thu thạch không nhịn được b ậ t cười thôi cô ăn đi tôi cũng lửng bụng rồi được được được lúc này nguyễn bạch khiết chẳng thiết khách sáo nữa hai b á t mì vào bụng c ơ n lạnh buốt do đi đường ban nãy coi như bị đẩy lui hùng tách vừa ăn vừa kể lại các tin tức lấy được từ xưởng gỗ cho mọi người dĩ nhiên gã không kể hết mà giữ lại gợi ý lấp giếng liệu có phải chìa khóa nằm trong quan tài trong nhóm vẫn có người tương đối bình tĩnh đó là một người đàn ông tên trương tử song nếu đầu mối quan trọng là chiếc quan tài vậy tôi nghĩ chắc hẳn hay mong là vậy hùng tách nói kế hoạch là sáng sớm ngày mai chúng ta cùng lên núi đốn cây nam đi hết nữ có thể đi theo nhưng nếu sợ lạnh thì cứ ở nhà cũng được tuy nhiên nếu trong nhà có chuyện gì xảy ra thì bọn tôi không thể giúp kịp đâu nhé sau khi thảo luận mọi người đều đồng ý với kế hoạch của hùng tất vẫn có người cho rằng thời tiết này mà lên núi thì quá nguy hiểm nhưng ở thế giới này điều nguy hiểm nhất không phải là thời tiết mà là những thứ giờ bệnh xuất quỷ nhập thành phải làm xong quanh tài thạch sớm rời khỏi nơi này đó mới là thượng thượng sách thoảng qua một cái trời đã nhập n h ọ n tối khi trời tối hẳn mọi người đều đi tắm rửa một lát cũng chẳng c ầ n tâm trạng làm chuyện gì ai nấy đều về phòng nghỉ sớm lâm t h u thạch hỏi sao mọi người không ở chung một chỗ hùng tách nói vì ở chung một chỗ thì đến một giờ cố định tất cả sẽ ngủ hết nghĩa là sao lâm t h u thạch ngơ ngác đến một giờ cố định tất cả mọi người đều ngủ ừ hùng tách nói có thể coi đây là cơ chế của thế giới đặc biệt này hễ trong một phòng số người vượt quá giới hạn thì cứ đến một thời điểm cố định mọi người đều sẽ chìm vào giấc ngủ lúc đó dù xảy ra chuyện gì cũng hết cách vậy coi như chúng ta chỉ còn cách giơ tay chịu chết lâm thu thạch nhíu mày thực ra những thứ đó không thể tùy tiện giết người hùng tách nói phải đạt một số điều kiện đặc biệt chúng mới giết độ khó của cửa càng cao điều kiện càng lỏng lẻo v à lại có những điều kiện khiến người ta khó mà hiểu nổi lâm thu thạch ví dụ hùng tách nói ví dụ có thể giết người mang giày lâm thu thạch cậu lẳng lặng ngó đôi giày dưới chân hùng tất thấy bộ dạng cậu như vậy liền bật cười tôi chỉ tùy tiện chọn một ví dụ thôi ngộ nhỡ điều kiện của thế giới này là giết người không mang giày thì sao cậu tháo giày lại hóa ra tự tìm cái chết h u ố hồ các điều kiện không hề đ ơ n nhất đôi khi cần rất nhiều điều kiện hội tụ cho nên sau một thời gian tổng kết tôi thấy đêm tới cứ ngủ một mạch đến sáng lại là cách tương đối an toàn gã nói tới đây thì ngưng một lát dĩ nhiên trước hết cậu phải ngủ được đã nghe vậy lâm thư thạch nhớ lại chuyện xảy ra đêm trước quay sang liếc nguyễn bạch khiết thấy cô đang nhởn nhơ cánh hạt dưa lâm thư thạch có cảm giác mình đã từng chạm ngõ tử t h ầ n nhưng may mắn thoát khỏi như t h ế chỉ cần bất cẩn một chút thôi là cậu đã trở thành một trong những xác chết lạnh ngắt trên tầng ba đi ngủ thôi hùng tách nói chúc ngủ ngon lâm thu thạch g ệ c g ệ c đầu ngủ ngon cậu gọi nguyễn bạch khiết g ụ c ô lên tầng ngủ cùng mình nguyễn bạch khiết vươn vai ngáp dài để miếng dưa anh dở lên bàn rồi dụi dụi m á c lầu bầu buồn ngủ thế hôm nay ngủ sớm đi lâm thu thạch ừ ngủ sớm đi do chuyện xảy ra đêm qua nên tầng ba hoàn toàn bị bỏ trống mọi người đều dọn cả xuống tầng hai lâm thu thạch vẫn ngủ chung giường với nguyễn bạch khiết lần này cậu đã có kinh nghiệm bèn khóa trái cửa sổ trước đang định kéo cả rèm nhưng tấm rèm cửa có vẻ như quá lâu không sử dụng kéo s a o cũng không chịu nhúc nhích nguyễn bạch khiết mặc đồ ngủ nằm trong c h a n h rên rỉ thu thạch lạnh quá à lâm thu thạch đang nghiên cứu cái rèm cửa không ngoảnh lại đáp lạnh thì mặc thêm đồ vào nguyễn bạch khiết chắc anh chưa có bạn gái đúng không lâm thu thạch ngớ người bạn gái tại sao phải có bạn gái nguyễn bạch khiết không nói gì thêm đợi khi lâm thu thạch kéo rèm xong quay lại thì thấy cô đã nằm ngay đơ trên giường như một con cá chết lâm thu thạch chẳng hiểu ra sao cô sao vậy nguyễn bạch khiết kết giọng thỏ thẻ anh không định nói gì với em à lâm thu thạch rơi vào t r ầ m tư nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nguyễn bạch khiết cuối cùng nảy ra một ý bèn nói có nguyễn bạch khiết mỉm cười hài lòng anh định nói gì nào lâm thu thạch là thế này chuyện là hôm nay nếu gặp ma cô chạy từ từ thôi có được không nguyễn bạch khiết lạnh lùng đáp không được lâm thu thạch nổi cơn mẹ kiếp tôi muốn tôi nói cái gì nữa đây ngủ vậy là ai về chỗ nấy tranh ai nấy hưởng mỗi người xoay một hướng chuẩn bị đi ngủ vốn dĩ theo như lời hùng tất ngủ một mạch tới sáng là cách tốt nhất nhưng đầu óc lâm thu thạch lại suy nghĩ miên man nhất thời không thể ngủ được nguyễn bạch khiết sau lưng cậu thì chẳng khác gì heo nhắm m ắ t lại là ngủ lâm thu thạch tức đến nghiến răng càng kẹt, kẹt đêm càng khuya nhiệt độ càng giảm cũng may tranh giày bên cạnh lại có người ngủ chung nên không quá trành chọc lâm thu thạch nhắm m ắ t sắp xếp lại các manh mối ban ngày tìm được ý thức d ầ n rơi vào khoảng không mới đó mà đã chìm vào giấc ngủ vậy nhưng ngay vào lúc cậu sắp sửa thiếp đi bên tai c h ệ t nghe láng máng một âm thanh kỳ quái khác với tiếng gõ đêm trước âm thanh này phát ra từ trần nhà có lẽ do v ậ t gì nặng và nhớp nháp gây nên nó đang chậm rãi di chuyển từ trên tầng ba xuống dưới thính giác lâm t h u thạch n h ả y bén cậu tỉnh hẳn trong giây lát điều chỉnh hơi thở c h ậ m chậm mở mắt cậu nhìn lên trần nhà trên nhà không có gì chỉ là những phiến gỗ mục tiếp đó cơ thể lâm thu thạch bắt đầu run lên bởi vì cậu nghe thấy rõ ràng âm thanh kia vừa dừng lại bạch bạch tiếng gõ của thứ dính nhớp đó đập vào tay lâm thu thạch âm thanh mỗi lúc một lớn khiến lông tơ khắp người cậu dựng lên lâm thu thạch cánh răng đang định ngồi dậy bỗng một cánh tay ôm chạch lấy thách lưng cậu làm gì thế là giọng nói mơ màng của nguyễn bạch khiết cô có nghe thấy tiếng gì lạ không lâm thu thạch trầm giọng từ trên trần đó âm thanh âm thanh gì nguyễn bạch khiết nói em chẳng nghe thấy gì cả anh đừng cử động em lạnh lắm hơi thở của cô khẽ thổi vào bàn tay lâm thu thạch mang theo mùi vị của tuyết cô lâm thu thạch định nói thêm điều gì nhưng cảm thấy bàn tay nguyễn bạch khiết càng lúc càng xiết chặt hơn ngủ đi nguyễn bạch khiết nói lâm thu thạch đành nhắm mắt lại nguyễn bạch khiết dùng ngón tay gãi nhẹ bên hông lâm thu thạch động tác này vốn dĩ mờ ám nhưng lúc này lại tràn đầy sự an ủi tiếng động trên trần nhà vẫn tiếp tục nhưng lâm thu thạch cảm thấy không còn đáng sợ như ban nãy tiếp đó cơn buồn ngủ trở lại cuối cùng cậu thiếp đi sáng sớm hôm sau lâm thu thạch tỉnh dậy trong vòng tay nguyễn bạch khiết sải tay rộng của nguyễn bạch khiết ô n trọn cậu trong lòng cầm thì gác trên đỉnh đầu cậu bị cậu gọi cô còn c ầ u n h a u đừng ồn ngủ thêm l á t nữa đi lâm t h u thạch má n ó cậu b ề n nằm thêm một l á t thấy nguyễn bạch khiết vẫn không có ý định dậy đành nói tôi dậy trước đó nha nguyễn bạch k h á t ừ ừ lâm t h u thạch nguyễn bạch khiết nguyễn bạch khiết đêm qua gọi người ta là cục cưng sáng nay tỉnh dậy đã đổi giọng rồi lâm thu thạch tuy nói như vậy nguyễn bạch khiết vẫn thả tay ra rồi ngồi tựa đầu giường ngắm lâm thu thạch mặc quần áo lâm thu thạch lúi húi một lát cứ cảm thấy bầu không khí s a s a o ngần ngừ quay qua nói với nguyễn bạch khiết cô đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi được không nguyễn bạch khiết ánh mắt gì để trên bàn cầm rồi đi đi đem thuốc lại cho tôi tôi muốn hút một điếu lâm thư thạch làm như xong chuyện rồi hay sao mà hút thuốc nguyễn bạch khiết sao vẫn chưa chịu đi à hôm qua đã thỏa thuận là năm trăm nhiều hơn một cắt cũng đừng hòng lâm thư thạch chẳng còn gì để nói mặc quần áo xong liền bỏ xuống tầng những người khác đều đã tờ tự trong phòng khách ăn bữa sáng do dân h làng mang tới lâm thu thạch theo lệ đếm thử nhận thấy tính cả nguyễn bạch khiết trong phòng vẫn thiếu ba người hùng tất nhìn cậu ra hiệu cho cậu ngồi xuống hôm qua không có phát hiện gì mới à lâm thu thạch hỏi không có hùng tất đáp không ai chết không ai chết là tốt lâm thu thạch thở phào nhẹ nhõm quả thực đêm qua vô cùng yên tĩnh thậm chí chẳng ai nghe thấy một tiếng động nào lâm thu thạch đánh tiếng hỏi họ có nghe thấy động tỉnh từ trên tầng ba hay không mọi người đều trả lời như nhau đêm qua rất yên tĩnh ngoài tiếng gió thổi bên ngoài chẳng còn âm thanh gì khác ăn xong bữa chúng ta đi đốn cây rồi đem gỗ tới xưởng mọc đi càng nhanh càng tốt hùng tất nói xem chừng thời tiết sẽ càng ngày càng lạnh vả lại đêm qua không xảy ra chuyện gì trong lời nói của hùng tất dường như có chút nghi hoặc ừ đúng đấy lâm t h u thạch thuận miệng t á n đồng ba người ban nãy chưa có m ặ t l ầ n lượt xuống tầng nguyễn bạch khiết là người cuối cùng cô vẫn mặc váy dài chỉ khoác thêm hai chiếc áo d à y bên ngoài bên dưới mặc q u ầ n bông bởi vì váy dài quá cô không thể đi nhanh được dáng điệu trông vô cùng trang nhẽ lâm t h u thạch vừa thấy cô liền nhìn đi chỗ khác vẽ không thoải mái lắm thu t h ạ c h nguyễn bạch khiết đổi kiểu gọi lâm t h u thạch bất đắc dĩ đáp một tiếng sao anh không để ý gì đến người ta nguyễn bạch khiết người ta muốn ăn mì anh nấu lâm thư thạch trưa tôi sẽ làm cho ăn bây giờ không kịp nguyễn bạch khiết đêm qua khi ở trên giường anh đâu có nói vậy tiểu kha đang ăn cháo nghe thế sặc một tiếng suýt nữa chết nghẹn h ù n g t ế t nheo nheo mắt chẳng biết vô tình hay cố ý hết nhìn nguyễn bạch khiết lại liếc lâm thư thạch lâm thu thạch g ỡ khóc g ỡ cười thôi được rồi đừng nói gì nữa chuyện đêm qua t h ậ t sự tôi cảm ơn nhiều lắm trưa nay tôi sẽ làm mì khuyến mãi thêm hai quả trứng cho cô thế chứ nguyễn bạch khiết có vẻ hài lòng ôi giá có ít hành nữa thì ngon tuyệt trời lạnh thế này có rau xanh ă n đã là hạnh phúc lắm rồi hành lá hành hoa gì thôi đừng mơ tưởng nữa mọi người giải quyết xong bữa sáng mặc đồ chống lạnh đâu vào đấy vác rìu lên vai chuẩn bị đi đích đến lần này là ngọn núi gần thôn chỉ có một con đường độc đạo nối liền bởi trời có tuyết con đường đã nhỏ lại càng thêm hẹp người đi trên đường phải xếp hàng một mà tiến lên lên núi còn dễ khi xuống núi phải kéo theo cây gỗ thì phiền đây lâm thu thạch vừa đi vừa nghỉ trong số mười một thành viên cũng may có người biết nghề mộc đó là một ông chú trung niên hơn ba mươi tuổi tự xưng là thợ mộc biết đốn cây biết làm đồ gia dụng đơn giản nhưng quanh tài thì không thạo lắm người này đi trước dẫn đầu chọn lấy một vài thanh cây bắt đầu dạy mọi người cách dùng rìu những người ở đây đa phần đều chưa từng làm việc này bao giờ tuy có người dạy nhưng lần đầu tiên làm nên vẫn chưa thạo lắm lâm thu thạch nhấc cây rìu lên múa hai vòng đạn bổ xuống nhát đầu tiên ai ngờ chỉ làm cho thanh cây xây xát chút xíu tự thế chưa đúng rồi nguyễn bạch khiết đứng bên cạnh hai tay đút túi miệng tả ra khói trắng l ậ t phải dồn xuống dưới nếu không cây rìu nặng như vậy nhấc lên sao nổi lâm thu thạch cô đốn cây rồi à nguyễn bạch khiết em nhìn người ta đốn lâm thu thạch ồ lên một tiếng nguyễn bạch khiết nói cẩn thận một chút đừng làm b ả n t h â n bị thương lâm thu thạch g ậ t g ậ t đầu tiếp tục vung rìu chuyện này phiền phức hơn họ tưởng tượng nhiều suốt một buổi sáng mấy người đàn ông thay nhau c h ặ t liên tục cũng chỉ đốn ngã được một cái cây làm sao giờ anh hùng có người nói làm sao bây giờ tuy mới hơn ba giờ chiều nhưng trời đã sắp tối trong không gian từng trận mưa tuyết lớn đổ xuống có vẻ đêm nay sẽ có bão lâm thu thạch nói m ộ t chiếc quan tài cần tổng cộng bao nhiêu khúc gỗ trưởng môn nói trưởng thôn nói là ba khúc hùng tết đáp cố gắng trong hai ngày thì công việc coi như hòm hòm nào ai qua đây phụ một tay đi lâm thu thạch đang định tiến lên bỗng nghe thấy nguyễn bạch khiết chen vào ôi chứ chân em bị t ê c ố n g mất rồi thu thạch à cõng em xuống núi nha lâm thu thạch hả nguyễn bạch khiết hả cái gì mà hả mau lên ở đây có bao nhiêu người rồi còn nhau vào làm chi lâm thu thạch đang định nói thì hùng tết vỗ vai cậu nói qua với người ta đi kìa lâm thu thạch cậu liếc sang thăm dò xem nguyễn bạch khiết phản ứng ra sao nhưng nhìn bộ dạng cô như con thỏ đáng thương vẫn giống thường ngày làm thù thạch chẳng thấy có gì khác lạ nhưng cậu cảm giác được manh mối ở đâu đây dường như yêu cầu đột ngột của nguyễn bạch khiết không đơn giản như là cậu tưởng hết chương ba